Tào Tháo, Thánh Nhân Đề Tiện, tác giả Vương Hiểu Lõi, do Dương Vĩ diễn đọc, Quyển tám chương 116, Nhất Môn Tứ Hầu, các con Tào Tháo được Gia Phong, quan Tước. Cuối năm kiến an thứ 10 tức năm 210, đúng vào lúc triều đình tranh luận kịch liệt vì việc chinh thảo Hán Trung, Mạc Phủ Nghiệp Thanh lại chuẩn bị một đạo văn chương. Kinh thế thoát tục. Chẳng bao lâu sau đã được truyền đến các quận khiến cho quân thân trên dưới không ai không kinh ngạc. Đó chính là nhượng huyện tự minh bản chí lệnh. Ta ban đầu đắc cử Hiếu Liêm. Tuổi trẻ tài mọn, tự nghĩ mình không phải bậc danh sĩ, sợ bị thiên hạ coi thường Vì vậy, ta chỉ muốn làm một viên quận thú, giữ gìn chính giáo, tạo lập đôi chút uy tín, để người đời biết đến mình. Cho nên, khi làm tướng ở Tế Nam, ta thanh trừ cái xấu, tiễn cử công chính, trái ý quan thị thương. Bởi vậy, bọn cương hào căm hận, ta sợ gây họa cho gia môn, đành cáo bệnh về quê. Sau khi từ quan, tuổi vẫn còn trẻ, nhìn lại những người được tiến cử cùng năm với ta. Có kẻ đã ngoài năm mươi, vẫn chưa gọi là già. Ta thầm trù tính. Đã hai mươi năm trôi qua, đợi ngày thiên hạ thái bình, ta mới lại so tài với các quan. Xét bề ngoài đây là thư từ chối phong thưởng của Tào Tháo. Nhưng ông đã viết rõ ràng hơn một ngàn chữ. Hơn nữa lại không biểu tấu triều đình mà dùng hình thức giáo lệnh của thừa tướng để ban bố khắp thiên hạ. Tờ giáo lệnh này không chỉ thuật lại chi tiết đường sĩ hoạn của bản thân ông, còn là lần đầu tiên ông bày tỏ tâm tư với thế nhân. Trong lời mở đầu, Tào Tháo thẳng thắn nhắc đến tâm lý tự ti của ông. Trong những năm đầu được xét cử, hiếu liêm, tỏ rõ chí hướng bình sinh chỉ là muốn làm một chiếc quận thú. Trở thành bậc năng thần tuần lại Vì vậy khi làm tế nam tướng Ông đã trần trị những kẻ bất pháp Chí công vô tư Kết quả đắc tội với những kẻ quyền quý Gặp nhiều trở ngại Sợ rằng một ngày nào đó sẽ chuốt họa vào thân Nên giả bệnh quy ẩn Sau khi từ quan Tào Tháo nhà cư ở huyện Tiêu Năm đó đại đa số những danh sĩ xét cử Hiếu Liêm Đều khoảng năm mươi tuổi Tào Tháo được phụ thân lo lót Ứng cử sớm hơn nhiều Ông quyết tâm ẩn cư 20 năm Để chờ thời Vậy nên ông dựng một ngôi liều cỏ Cách huyện tiêu 10 dặm về phía đông Thu hạ độc sách đông xuân săn bắn Cầu ở nơi hẻo lánh vắng vẻ Muốn đắp bung dựng vách Dứt ý tiếp đón khách qua lại Nhưng cây muốn lặng bờ gió chẳng ngưng Phản tạc nổi lên khắp nơi Triều Đình lại điều ông đi nhậm chức Điển quân hiệu úy, Để không phụ lại sự ủy thác của Triều Đình Sự trông mong của gia tộc Ông đành một lần nữa xuống núi Mục tiêu mà ông theo đuổi lúc này Cũng chỉ là mong được phong hậu Làm chinh tay tướng quân Sau khi động trác vào kinh phế lập thiên tử Mặc dù ông cử binh do Thường chịu thiệt thôi Không cầu gì hơn Sau lần thất bại ở Biển Thủy Ông đến Dương Châu mộ binh Dưới trướng tước sao chỉ có 3.000 quân Tiếp sau đó Tào Tháo lần lượt lập những công lao Trên con đường phủ chính Bình giặc khăn vang Chinh phạt tiên thuật Thảo vạc tiên thiệu An định kinh châu nên mới vung bút viết rằng nếu như quốc gia không có ta không biết có bao nhiêu kẻ xưng đế bao nhiêu kẻ xưng vương tào tháo nói rằng mình thân làm thừa tướng phú quý của một bề tôi đã đủ còn mong gì hơn nữa và lấy những tấm gương trung thành, vòi vua như nhạc nghị đông điềm thậm chí chu công để khích lệ bản thân xưng rằng muốn học theo tề hoàng công tấn văn công vĩnh viễn trung thành với xa tác hán Thức, ông nhiều lần nhấn mạnh mình không hề có ý khác nhưng khi đặt vào hoàn cảnh thực tế không thể yêu cầu ông giao nộp quyền bính vì sao chỉ e ta giao nộp binh quyền sẽ bị kẻ khác gây họa ông sợ có kẻ gây bất lợi cho tàu gia càng không thể chấp nhận sự thanh toán chính trị trước đó không thể lấy hư danh để xử lý mối họa thực tế hơn nữa bờ cõi chưa yên ta không thể nhượng vị cho nên đối với sự phong thưởng của triều đình ông chỉ có thể cảm ơn chỉ có thể từ nhượng Vì bài văn này không phải là biểu dương dâng lên triều đình, mà dùng hình thức giáo lệnh để ban bố, nên đối tượng chính của nó là tất thảy mọi người trong thiên hạ. Nhất thời bất luận là quan nha, triều đình hay khắp đầu phố ngõ hẻm, người người đều bàn luận về vị thừa tướng đương triều này. Có những kẻ đàm tiếu, nhưng cũng có người ca ngợi. Những ai ủng hộ thì tán thưởng Tào Tháo là Bậc Thánh Đức, cho rằng ông là một vị hảo hán, dám nói sự thật, dám nói ra những điều mình nghĩ. Họ cũng bất giác cảm khái thấy sự ngày nay, có nhiều việc thân bất do kỹ. Nhưng những kẻ đàm tiếu lại cho rằng Tào Tháo quá đổi gia tạo. Nói rằng năm xưa ông trừng trị những kẻ bất pháp là để tự tạo thanh danh. tô vẽ tên tuổi của mình, cử nghĩa binh không quá ba vạn, không phải là không muốn mà do không thể chiêu mộ được nhiều hơn. Tuy đã là thừa tướng nhưng ông vẫn nghĩ trăm phương ngàn kế để tư lợi cho gia tộc của mình, vơ vét của triều đình hán thức. Dám so sánh mình với chu công Quả là vô cùng cuồng cù ngạo tóm lại, đây là một bài văn giả tạo Sắc mùi đại gian đại ác Bất luận người đời bình luận thế nào Nửa tháng sau triều đình đã ban bố lệnh mới Hán thừa tướng Vũ Binh hầu Tào Tháo Bị giảm phong 5.000 hộ Phân phong ấp Một vạn 5.000 hộ Ở ba huyện Dương Hạ Chá, khổ Cho ba vị công tử của ông Tào Thực làm Bình Nguyên hầu, Tào Cứ làm Phạm Dương hầu, Tào Lâm Làm nhiêu dương hầu Mỗi công tử hưởng phong ấp 5.000 hộ Nhìn qua thì thấy Tào Tháo nhượng lại ba huyện, hai vạn hộ ba người con trai thủ phong một vạn 5.000 hộ Tào gia tổng cộng bị mất 5.000 hộ phong ấp Nhưng đất phong mà ông nhượng lại Đều thuộc vùng trung nam bộ ở dự châu Đổi lại ba huyện Bình Nguyên Phạm Dương, Nhiêu Dương Đều là những trọng trấn phía bắc Tào gia dựng nên một phòng tuyến Ở ba châu U, Thanh, Ký Tạo thành một bức bình phong bảo vệ nghiệp thành Hơn nữa có một điều thuốc vị là Căn cứ vào chế độ ân phong của triều đình Nếu như phụ thân là huyện hầu Vậy thì ngoại trừ đích tưởng tự ra Những người con khác chỉ có thể thụ phong chức quan nội hầu Cấp bậc thấp hơn so với huyện hầu Vũ Bình Hầu chính là huyện hầu Mà bình nguyên phạm dương Nhiều dương cũng đều là huyện Vậy là tàu gia một nhà có tới bốn huyện hầu Đây rõ ràng là vi phạm phép tắc Nhưng liệu ai dám công nhiên, phản đối Bất luận thế nào Ai vụ lợi thì trong lòng người đó hiểu rõ Tào gia chìm đắm Trong niềm cảm kích đối với sự bao la của Hoàng Ân Nhưng Tào Phi chẳng thể vui nổi Nói là triều đình phong ân Cho ba vị công tử Nhưng kỳ thật Tào Tháo đã sớm sắp đặt Động chiêu vì việc này mà đến hứa đâu thương lượng Xét về ba vị công tử được thụ phong Lần này Tào Lâm Là con của Đỗ Thị Mỹ nhân trước kia vốn được Tào Tháo sủng ái Có thể nói là con hưởng phúc mẹ Tàu cứ do hoàng thị sinh ra Ai cũng hiểu rằng vị công tử này hưởng nhờ phúc của vị huynh trưởng Cùng mẹ là Tàu xung Nhưng Tàu thực thì khác Nếu chiếu theo nguyên tắc kế tục, Tàu Phi không được phong hậu Phải đợi đến khi tào Tháo qua đời mới được kế tục tước vị Vũ Bình Hầu Nhưng nếu đã như vậy cũng nên gia phong cho người con thứ hai là Tàu Chương trước Vậy nhưng tào Tháo lại bỏ qua trưởng tử Tàu Phi và con thứ hai là tào Chương để phong hậu cho tào Thực. Là người con thứ ba do Biện Thị sinh ra, dường như có ẩn ý trong đó. Nếu đứng trên lập trường của tào Phi, tào Thực là địch thủ mạnh nhất, cạnh tranh ngoài lớn. Bây giờ lại được phong hậu trước cả Y, ác sẽ nhân cơ hội tạo dựng thế lực, trở thành mối yêu hiếp cực lớn với Y. Thế nhưng, chính vào lúc này tào Phi lây hoay, trụ tính. Bỗng có một tin truyền đến từ hứa đô, đúng như lời dự liệu trước kia của Trăng Quân. Triều đình đang thương nghị phong quang cho Tàu Phi. Tào Tháo đối đãi không hề thiên lệch giữa con cả và con thứ ba. Một người được phong hầu, một người tạm thời không được phong hầu thì phong quan. Cán cân coi như đã cân bằng trở lại. Tàu Phi vui mừng quá đỗi, không buồn đợi đến chiếu thư của Triều đình nữa. Vội vã chạy đến mặt phủ tạ ân phụ thân. Hôm đó Tào Tháo không triệu kiến ngoại thân. Điện thính chính không một bóng người, Tàu Phi đi một mạch xuống hậu trạch. Đến thẳng hạt minh đường. Khấu bái phụ thân còn đến làm gì chú thư còn chưa tới mà ào tháo ngạc nhiên hỏi cứ thập thà thập thò như vậy sau này làm quan thế nào còn không mau đứng dậy hành lễ với lâu túc phụ tàu Phi vừa bước qua cửa đã vội dập đầu, nên chưa kịp nhìn lúc này mới để ý thấy Tào Tháo đang ngồi cùng lâu khi trên bàn có một bàn cờ vây và vài loại hoa quả sau cái chết của hứa Du lâu khi tức giận mượn cớ ngã bệnh không chịu làm quan nữa Đã rất lâu rồi, không thấy Mạc Vũ. Sao hôm nay lại đến đánh cờ với phụ thân? Xem ra hai người đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Những vướng mắt trong lòng cũng được giải tỏa. Nhưng phía sau họ còn có hai người trẻ tuổi, đang đứng xem cờ. Một người là Vương Sáng, còn người kia? tào Phi không biết, nhưng trong sắc phục có vẻ là một tiểu lại, không có danh phận gì. Loại người này sao có thể bước vào hậu đường, Mạc phủ Tiểu Điệt xin thăm kiến thúc phụ có chỉ thị từ phụ thân Tào Phi đành phải làm theo lễ tử đệ lâu khe đang dồn tâm trí cho trận cờ không hề điểm xỉa gì đến Tào Phi hai mắt chỉ dán vào thế cờ nhưng thân phận của Vương Sáng không được như vậy hắn lập tức không người thi lễ còn cái nôm giống tiêu lại kia lại càng toan hót, vội vã bước đến khấu đầu vì này không phải là đại công tử tại đức sông toàn trung hiếu vô song vang danh tứ hải của thừa tướng hay sao sớm đã nghe nói ngài văn võ sông toàn Tuổi trẻ, tài cao, quả nhiên có tướng mạo của bậc anh hùng. Hôm nay tiểu nhân được diễn kiến là phúc đức ba đời. Ngày sau về quê cũng coi như có cái để kệ lễ, khoe khoang Đúng là cha anh hùng con tấn kiệt. Tàu gia cả nhà đều xuất chúng Tiểu nhân xin khấu đầu trước công tử ngay. Vừa nói vừa dập đầu còng cọp xuống nền đá. Chỉ hận không toát đầu chảy máu. Tàu Phi không phải người khiêm nhường từ tốn. Nhưng cũng thấy chói tay trước những lời hoa mỹ đó nghe xong cảm thấy mặt mày đỏ lựng vội bước đến đã dậy không cần đa lễ mau mau đứng dậy dám hỏi ngài là hắn nịnh bợ một hồi mà vẫn chưa nói mình là ai tại hạ khổng quế người thiên thủy đến nghiệp thành bái kiết thừa tướng nhân thể bẩm báo việt quân hôm qua còn nói phải đến bái vọng công tử nào ngờ được gặp mặt ở đây tâm nguyện của tiểu nhân coi như đã trọn vẹn khổng quế vừa nói vừa chắp tay thi lệ bộ dạng rất thành khẩn Tiểu nhân đến từ nơi khỉ ho, cò gái. Miệng thâu lưỡi tục, không biết ăn nói. Công tử xin chớ chê cười. Vương sáng, đứng cạnh thầm nghĩ ngươi còn không giỏi ăn nói ư. Đến người chết, ngươi cũng có thể nịnh cho mát lòng mát dạ nữa la. tào phi nghe xong không mấy hả hê. Không phải vì y không thích nghe những lời nịnh bợ, mà bị thu hút bởi tức màu của khổng quế. Hắn mặt mũi trắng trẻo, lông mài lá liễu, đôi mắt ngân hạnh, mũi cao, miệng nhỏ, răng điều tâm tấp đôi hàng sè mỏng, khi nói cười còn có hai má lúm, tướng mạo rất giống với một ai đó mà y từng gặp trước kia. Tàu Phi định thần dây lát rồi chợt nhận ra, a người này cực kỳ giống Quách Gia, Quách Phụng Hiếu. Y vừa nghĩ đến đó, bỗng nghe thấy Tào Tháo cười nói, còn phải cẩn thận, mồm mép của tên tiểu tử này còn lợi hại hơn cả thiên binh vạn mã, chí e tụ tập tất cả đám định bợ trong thiên hạ lại cũng chẳng địch được một mình hắn, kỳ lạ. Lâu khi nhúc một quân cơ bỏ vào trong hộp. Hai quân tạo thành thế liên hoàng, trong địch có ta, trong ta có địch. Hai kênh giờ bất phân thắng bại, vậy mà cuối cùng lại thành một ván cờ hoa. Tại hạ đánh cờ cả nửa đời người vẫn chưa từng chứng kiến thấy cục này. Trước khi đấu cờ với thừa tướng, đều là tại hạ thắng. nay sao lại không thắng được nữa? Ván cờ này quá thực, không biết. Nên đánh tiếp, ra sao? Kỳ lạ, kỳ lạ. Vương sáng cười hi hì, hì, bước đến bên cạnh. Tài hạ vẫn cần nhớ rõ Nói đoạn bèn lấy một quân đen Và một quân trắng trong hộp cờ ra Quân đen của lâu công ở góc này thừa tướng hạ cờ ở đây Lâu công cúp quân như vậy Thưa tướng bèn phá thế Sau đó thế này, ngài liền đánh thế này Hắn vừa nói vừa đặt cờ Chẳng lâu sau đã kính mít cả bàn cờ Không hề sai một ly so với khi nãy Lâu khê trông thấy toát màu hơi trắng Trọng tuyên, quả là kỳ nhân Quả nhiên có trí nhớ phi phạm Tào tháo mặc lộ vẻ chắc ý tự bá à, nay ta ngày ngày đối cờ với cao thủ này, ông còn nghĩ có thể thắng được ta sao? Lâu khi thở một hơi dài, não này. Người đánh cờ, trên có tượng của thiên địa, thứ có trị của đế vương. Trung có quyền của ngũ bá, hạ có việc của chiến quốc, lãng kỳ đắc thất, cổ kim chiến lược. Mạnh đức này có chức vị của thừa tướng, khí đọt thiên hạ. Cả đời này của ta không thể so sánh với ngày nữa rồi. Thời còn trẻ, ông ta tính rất tự vụ. Lòng có chi lớn tung hành thiên hạ. Tài lược cũng không thua kém Tào Tháo, chỉ là không gặp thời vận. Lúc nào cũng phải khuất bóng với kẻ khác. Cũng chính vì vậy nên Tào Tháo tiên phong cho ông ta làm tinh quân, nhưng không hề cấp cho một binh một tốt. Trên thực tế chẳng khác gì tham mu, sâu thẳm trong lòng Tào Tháo vẫn có ý đề phong. Tào Tháo thấy ông ta thở dài, cười nói, ông còn nhớ. Cược gì cho vắng cờ này không? Đương nhiên là nhớ, nếu như tại hạ thắng thừa tướng, thì từ nay chỉ việc nằm nhà, hưởng không bỗng lộc. Còn nếu không thắng được thừa tướng, từ ngày mai phải trở về mặt vụ nghe sai kiếm. Giờ là thế cơ hoa, nhưng theo cược thì Tài Hà đã thua. Cho dù Tài Hạ cầm quân đen, nhưng trên thực tế đã lâm vào thế Hạ Phong. Tài Hà biết giữ lời hứa, sáng sớm ngày mai sẽ đến chờ lệnh. Lâu khê vừa nói, vừa đứng dậy xóa dài. Tào Tháo lắc đầu nói, nếu ông thật sự không muốn bị gò ép, không đến nhận lệnh cũng không sao, nhưng bắt buộc phải hứa với ta một việc. Thưa chuyện gì?" Tào tháo mỉm cười. "Năm xưa ông từng thăm thú Quan Tây, nếu có một ngày ta xuất binh Tây chinh, ông phải theo quân cùng hiến mô vạch kế." "Được, tại hạ dám cược dám chịu." Lâu khê chắp tay thở dài, cảm khái bước đi, vừa đến cửa trước, bỗng trông thấy chủ bà Dương Tu ôm mấy quyển trục chạy vào, xích chút nữa đâm sầm vào ông ta. Sau thế, Tào Phi giật mình, Dương Tu tay bưng quyển trục, bẩm, có quân báo khẩn cấp, thấy thổ hào quận thái nguyên là thương diệu giấy binh tào phản tào tháo bỗng cất lời chen ngang dương tu kinh ngạc há hốc miệng sau tư tướng lại biết à lão phu không những biết thương diệu tào phản ta còn biết mã siêu đang roi kéo thổ hào lam điền là lưu hùng cùng tào phản tào tháo mỉm cười lườm mắt nhìn khổng quế tên mã nhi này trong lòng không có cha không có vua mưu đồ phản loạn hắn nói với tư tướng quang trung rằng phụ thân hắn ngầm cho phép tào phản thực tế thì sao Mã Đăng mấy lần viết thư đều dặn hắn phải lấy gia tộc làm trọng, không được làm loạn. Vừa nói, ông vừa rút hai quyển trục ném mạnh xuống đất. Lần này, đến lượt khổng quế sợ hãi, sau ngay cả thư tự qua lại của cha con Mã Thị mà ngài cũng rõ như lòng bàn tay. Ông ta đâu biết rằng, Tào Tháo có hiểu sự lưu không? triệu đạt ở trong kinh giám sát Bách quan, Liệu có thứ gì có thể lọt qua mắt bọn họ? Điều Tào Tháo cần chính là khiến cho ông ta sợ hãi, muốn để ông ta làm rõ lập trường của mình. Chớ có một chân, đạp hai thuyền giống Dương Thu. Dương tu dần định thần lại hỏi, vậy, về việc ở Thái Nguyên, nên xử lý thế nào? Tào Tháo về mặt thẳng nhiên đáp, người an tâm. Hôm qua ta đã biết mật phái Hạ Hậu Uyên từ Hoảng dẫn binh đến Tịnh Châu dẹp loạn Ngoài ra, ta cũng gửi thư cho Tào Nhân, bảo hắn dẫn bộ quân tiến lên phía Bắc chuẩn bị tiếp ứng cho chung do mã nhi muốn bất ngờ giết ta, ta sẽ tương kế tụ kế với hắn. Khổng quế không bỏ lỡ thời cơ. Bước đến nói, thừa tướng thần cơ diệu toán thật là bậc thần sống, mã siêu tiểu nhân cuồng mạng, hàng tội chó già ngu xuẩn, rõ ràng không phải là đối thủ của ngay. Tào tháo tự tay cởi bội đao ở eo xuống. Tháo đai khết lạc, được khám ngọc đẹp, phục sức tinh xảo ra đưa cho hắn, người làm việc tốt, ta thưởng cái này cho ngươi. Đai khết lạc vốn là một loại đai lưng, bằng da, của các dân tộc dùng một phương bắc như hung nô tiên ti, bên trên có mốc có thể đeo đao kiếm sau khi du nhập vào Trung Nguyên, người Hán khăm thêm nhiều loại đá ngọc, vì chỉ có sĩ nhân mới được mang bội kiếm, nên đai khuyết lạc trở thành vật trượng trưng cho thân phận. Khổng Quy sức thân nâu bọc, nào đã từng dùng món đồ như vậy, huống hồ lại được thừa tướng ban cho. hắn nửa cảm động, nửa cố ý diễn trò, quệt nước mắt nói: Thừa tướng coi trọng tiểu nhân, tiểu nhân cả đời cũng không quên đại ân đại đức của ngài. đừng nói là kiếp này, nếu có kiếp sau. Tiểu nhân nguyện làm trâu, làm ngựa cho ngài. Nói đi nói lại, hắn đã tự nhận mình là người của Tàu Danh. Tàu Tháo dặn dòi nhi tử phải cẩn thận trước những lời nịnh bợ Nhưng bản thân ông nghe những lời này cũng cảm thấy khoái chí, cười nói. Mấy việc vặt này, ngươi khóc cái gì? Nếu lại lập được công mới, ngày sau ta có vô quý chờ ngươi. Chuyện thương diệu mưu phản là thật, ngươi có thể đi rồi. Trở về, hãy tiếp tục theo dõi đồng tĩnh của nhị tặc Mã hang Có tin tức gì, báo ngay cho ta biết. vâng Tiểu nhân nhất định sẽ không phụ lòng thừa tướng Khổng quế chắp tay phái lại Đoạn nâng đai khuếch lạc khí hưởng lui ra Không còn đai khuếch lạc Nên cũng không đeo được bội đau nữa Tào Tháo nhíu mắt nhìn thanh đao Rồi liếc về viết Tào Phi Con sắp làm quan thanh đao này ta tặng cho con Tạ ơn phụ thân Tào Phi nhận lấy thanh đao dài ba tấc Khẽ tuốt ra xem Thấy trên chui đao chạm trổ mảnh hổ Lưỡi đau vẫn chưa mở ra Hình dạng thanh đao không có gì đặc biệt Nhưng khi cầm lại nặng, rất chắc tay. Đây là đau Bách Tích do giám trị yết giả hàng kỳ năm ngoái đúc tạo, tất cả có năm thanh là Long Hổ, hùng điều, Tước. Trong số huynh đệ các con, ai có đức có tài, ta sẽ thưởng cho kẻ đó. Người hiếu dụng vô mưu, ham mê vô độ như Chương Nhi thì không được, còn ai tinh thông văn học, am hiểu thái đạo mới được nhận. Hôm nay ta thưởng trước một thanh cho con, ngày sau ai có tốt chất, ta sẽ thưởng cho kẻ đó. Đa tạo phụ thân. Tao phi thầm đắc ý. Phụ thân thưởng thanh đao này cho ta. Hãy chẳng phải công nhận ta có tố chất. tào tháo trở về chỗ ngồi. Vỗ vỗ đùi nói. Hàn kỵ là một kẻ có tài. Ông ta đã cải tiến phép luyện kim. Dùng lực nước thay cho sức ngựa sức người Không những tiết kiệm được sức vật mà có lợi ích. Còn gấp ba lần so với trước. Nếu không sao có thể luyện ra. Được bảo đao, quý như vậy. Hôm nay ta giao thanh đao này cho con. Chính là muốn nói với con rằng cầm quyên cũng như cầm đau, sinh tử phụ thuộc vào một ý nghĩ, há có thể không thận trọng? Cũng mong con phải tôi rèn. Việc đối nhân xử thế tựa như bảo kiếm này, Tào Tháo biết rõ như lòng bàn tay. Những việc mà Tào Phi đã làm trước đây, nhưng vẫn không tiện nói thẳng, chỉ thoáng nhắc qua. Con kéo bè kết đảng, hối lộ quan viên thế nào ta đều biết cả. Sau này cẩn thận cho ta. Tào Phi cúi đầu đáp. Con xin ghi nhớ lời dạy bảo. Nói là một chuyện còn làm lại là việc khác. suốt cuộc tào phi có hiểu hay không, tào tháo cũng không thể liệu được. chỉ nhanh chầm chầm con trai. dương tu thân thiết với tào thật hơn tào phi nên không có tâm trạng nghe cha con họ tâm sự. thấy không khí có vẻ trầm lại, vội nói tiếp. thừa tướng, còn một việc tài hạ cần bấm báo. nói đi. dòng suy nghĩ của tào tháo bị cắt ngang. dương tu dân quân báo lên. vĩnh xuyên gửi quân báo đến. quân bản bộ của chu linh cướp lương thảo của danh khác hai bên nảy sinh va chạm, Tào Tháo bất giác nhíu mày. binh sĩ của Chu Linh nổi loạn không phải mới lần đầu. năm xưa Bình Định Hà Bắc, Tào Tháo lệnh cho Chu Linh quản lý tân binh ký châu, cùng sáu cánh quân của Vu cấm Trương Liêu Lý Điển xuống phía Nam đồng trú Dình xiên. trước khi đi Tào Tháo năm lần bảy lượt dặn dò Chu Linh phải cẩn thận hành sự. vậy mà hắn vẫn bỏ ngoài tay, kết quả gây ra họa lớn. Trung Lăng tướng Trình Ngang tạo phản, mới cách đó mấy năm mà đã tái phạm tật cũ. Tào Tháo không nương tay nữa, lạnh lùng nói: Họ tóc viết thư cho Vu Cấm lệnh cho hắn tước lấy binh quyền của Chu Linh. Ta có thể ban thì cũng có thể đoạt. Ai bảo hắn hành sự bất cẩn? Tào Phi không phải là kẻ khờ khạo, thậm chí còn tinh ý hơn cả Tào Tháo. Nhưng hôm nay gặp chuyện vui, lại được khống quế, cho uống canh mê hồn, nên không nghe ra câu nói này của phụ thân, không chỉ ám chỉ Chu Linh. Tào Tháo nhìn theo bóng dáng của con trai, trong lòng có phần trống rỗng. Lẽ nào? đây chính là người kế tục cơ nghiệp trăm năm sau của tàu mẫu ta tham quyền hám lợi Tai tiếng thị phi bụng dạ hẹp hoi tài đức không cao hành vi bất cẩn Sao có thể sánh với ngang nhi Xung nhi sau khi được ban thưởng Tàu phi vừa bước chân ra khỏi mặt phủ thì bóng khống quế từ đâu lao tới chẳng nói chẳng răng thắt đai khuyết lạc vào lưng y ngươi làm gì vậy phụ thân ta thưởng cho ngươi mà Tàu phi vội vã đẩy ra Không quý mặt mày tư rối. Công tử xin đừng chây cười. Tiểu nhân từ xa đến đây không mang theo đồ gì. Bảo bối này thừa tướng thưởng cho tiểu nhân. Nay tiểu nhân biết lại công tử. Sao làm thế này được? Nếu thừa tướng có hỏi, Ngày sau tiểu nhân sẽ có cách nói. đầu của thừa tướng cũng là đầu của công tử. Đừng nói một cái đai ngọc. Mọi thứ của thừa tướng, Sớm muộn gì cũng chẳng phải của công tử hay sao? Câu này nói trúng tim đen của Tào Vi từ nhỏ tiểu nhân đã không có cha mẹ cũng không biết làm sao để hiếu kính người khác xin ngày cho dây cười tàu phi nhìn đai ngọc dưới thắt lưng lại tiện tay đeo luôn bảo kiếm vào quả nhiên thấy vấn chứng lên hẳn y vừa được phong quan vừa được ban thưởng vừa được nghe lời hay ý tốt bất giác cảm thấy lân lân vỗ vỗ vai khổng quế nói cũng được đa tạ thành ý của ngươi khổng quế vừa vội vội nếp nhăn trên tay áo của tàu phi vừa cười hì hì nói Ngày sau gắm phiền đại công tử nói chút lời hay trước mặt thừa tướng, cho dù bắt tiểu nhân đến phủ làm nô tài. Ngài ngài bóp chân đấm lưng cho thừa tướng và công tử, vẫn còn tốt hơn vạn lần so với ở nơi kĩ ho gà gái như lương châu. Ngài nói có phải không? Tàu Phi mặt mày rạng rỡ, gật gù liên tục. Phàm mọi chuyện có mặt tốt thì cũng có mặt xấu. Tào Tháo lấy danh nghĩa tháo phạt trưng lỗ để mưu đọt quan trung ép được hàng tội mã siêu làm phản mặt khác chu du lâm bệnh qua đời ở ba khâu mua đồ tây tiến của tôn quyền gặp phải trở ngại nhìn qua có vẻ như tào tháo hoàn toàn giành được quyền chủ động chinh phạt thiên hạ nhưng lại không hề hay biết mầm họa đang dần lớn lên ở bãi đất thục xa xôi tin tức thảo phạt trưng lỗ truyền đi khắp nơi có thể đến được lương châu thì cũng có thể truyền khắp thiên hạ khi truyền đến thành đô tin tức này Đã khiến cho chấn uy tướng quân ít châu một, Lưu Chương hoang mang cực độ. Lưu Chương tự Quý Ngọc, là con thứ tư của Lưu Yên, vốn không có hy vọng kế thừa cơ nghiệp. Nhưng vì trưởng tử của Lưu Yên là Lưu Phạm. Thứ tử là Lưu Đảng, câu kết với Mã Đăng. Giấy binh tạo phản, đánh tới Trường An, chết dưới tay của Lý Thôi. Còn con trai thứ ba là Lưu Mạo, thân mang trọng bệnh, không thể cai quản chính sự nên vị trí ít châu một mới rơi vào tay lưu chương lưu chương đối nhân xử thế ôn hòa khiêm tốn hoàn toàn không giống với người cha bá đạo hiểm ác của mình dưới trướng có triệu vĩ bàn hy chủ trì đại cục thế nhưng hai người triệu bàn lại bất hoa triệu vĩ trước kia được triều đình bổ nhiệm làm thái thương lệnh từng lập công khi lưu yên về thuộc do tịch quán của ông ta ở ít châu nên những quan lại do ông ta đề bạc đa phần là nhân sĩ tây châu còn bàn hy là người trung nguyên từng nhận chức nghị lan gặp lúc chiến loạn đã cùng ba nhân sĩ khác chạy sang lánh nạn tại đất thục được cha con lưu yên trọng dụng thuộc bè phái đông châu mâu thuẫn giữa hai phe phái đông tây châu ngày một trầm trọng triệu vĩ vì tình thế bức bách nên phải giấy binh tạo phản thông đồng với lưu biểu giúp người ngoài cuối cùng bị bàn hy dẫn quân tiêu diệt nhưng sau rốt Bạn Hy lại dần dần lâm vào thế bất lợi Trong cuộc đối đầu với Trương Lỗ Khiến cho quan chân đất thục khổ sợ không xiết. Tiếng oán tháng đầy đường Sĩ nhân Tây Xuyên lại càng phấn nộ bất bình Cha con Lưu Yên cai trị đất thục Đã hơn 20 năm Chinh chiến liên miên không lúc nào ngớt Làm sao có được nhân tâm Lưu Chương tuy có đức Nhưng lại bất tai, nhu nhược, Hay tin Tào Tháo muốn chinh Thảo Trương Lỗ Ông ta sợ đến nỗi mất ăn mất ngủ Trương Lỗ vốn là Đốc nghĩa tư mã Bộ hạ của Lưu Yên, tổ phụ của hắn là Trương Lăng, từng ẩn cư ở núi hạt Minh, chuyên tâm nghiên cứu điển tịch của hai phái nho đạo, sau đó tham khảo sấm vĩ và vu thuật để chú giải đạo đức kinh, lấy tên là Lão Tử Trưởng Nhĩ Chú, lưu truyền rộng rãi trong đất thuộc. Năm xưa Lưu Yên nhân lúc thảo phạt quân Khang Vang, để các cứ đất thuộc, phái Trương lỗ và biệt bộ Tư Mã Trưng Tu, công chiến Hán Trung, tru diệt quận thú do triều đình bảo nhiệm là tô cố. Nào ngờ sau khi thành việc, Trương Lỗ lại tập kích giết chết Trương Tu, một mình chiếm cứ hang trung. Không xưng là Thái Thú mà xưng là sư quân. Sau đó phế bỏ pháp lệnh của triều đình, đổi sang dùng đạo pháp do tổ phụ để lại để trị dân. Vì những người muốn nhập đạo đều phải nộp năm đấu gạo. Nên từ đó, giáo phái này được gọi là ngũ đấu mỹ đạo. Một là do Lưu Yên vừa mới định xong đất thục căn cơ chưa vững hay là giặt gạo cũng vừa hay giúp hắn có cái cớ cắt đứt liên hệ với triều đình lại cộng với việc mẫu thân của trương lỗ vẫn còn ở thành đô làm con tin nên lưu yên cũng thuận nghe ngầm cho phép trương lỗ tự tung tự tác hai bên coi như dĩ hòa phi quý nhưng sau khi được kế vị không biết lưu chương nghe theo chủ ý của ai lại hạ lệnh giết hại mẫu thân của trương lỗ khiến cho hai nhà trở mặt thanh thu chiến tranh liên miên tuy lưu chương và trương lỗ có nhiều ân oán nhưng xét cho cùng cả hai đều hôn cưới trong địa phận Ích châu hán trung là yết hậu trên con đường tiến vào đất thục nếu như tào tháo diệt được trương lỗ thì đường vào đất thục coi như mở rộng kẻ xui xẻo tiếp theo chính là lưu chương kỳ thực lưu chương vốn dĩ có ý định kết hảo với tào tháo vì vậy đã từng ba lần phải sứ giả đến bái yết tào tháo lần đầu tiên sai trung lăng tướng âm phộ đi xin về cho ông ta chức quan trấn uy tướng quân lần thứ hai do tổng sự trương túc đi xứ hết đâu khôi phục việc công tiến với triều đình ba năm trước tào tháo cử binh nam tiến lưu tông không đánh à hằng thanh thế quân tào chấn động thiên hạ lưu chương không dám chậm trễ nữa nâng cao quy cách của sứ giả phái biệt giá trương tùng một lần nữa đến ý kiến nào ngờ phản ứng của trương tùng khi quay về lại hoàn toàn khác biệt so với hai sứ giả lần trước Ông ta chỉ trích Tào Tháo ngạo mạn vô lễ đối nhân tàn bạo, khuyên Lưu Chương nên cắt đứt giao thiệp. Lưu Chương bán tính bán nghi, đang do dự không biết nên xử trí ra sao, thì tin tức xích bích, chiến bại lại truyền đến. Thế là ông ta thuận gió đẩy thiên. Thái độ từ thân Tào trở thành phản Tào, lại cắt đứt tiến cống với triều đình. Thế nhưng hiện giờ, gió đã đổi chiêu, Tào Tháo thay đổi chiến lược dụng binh máy đông, sang cử binh phía Tây, nên ứng phó ra sao đây. Lưu chưng dĩ bãi không thôi, trong thời khắc then chốt, biệt giá trưng tùng lại chạy đến hiến kế. Lưu huyền đức cùng tông thất với chúa công, lại có thâm thù với Tào Tháo. Người này bông ba năm bắc rất biết dụng binh, nếu có thể kết hảo với hắn, rồi sai hắn. Thảo phạt trưng lỗ, lỗ tất xe bại. Một khi đoạt được hắn trung, chú công nắm giữ ít hầu của đất thuộc. Nơi đó có thể một người đứng chặn, vạn kẻ khó qua. Tào Tháo có đến cũng chẳng làm được gì. Lưu chưa nghe xong cảm thấy vô cùng có lý, bên triệu tập, lưu thuộc, thương nghị việc này. Tuyệt đối không thể, chú ba hoang Nguyên lập tức phản đối. Lưu huyện đức xưa này vốn là một kẻ kiêu hùng, dưới trướng rạc những kẻ lăng xói làm tập phúc, nay nếu để hắn vào đất thuộc. chủ công đại ngộ với hắn như kẻ dưới trương, hắn tức bất mãn, còn nếu dùng lễ tân khách để đối đãi thì một nước không thể hài chủ. Kẻ làm khách thì sẽ vững như núi Thái Sơn còn người làm chủ thì nguy như trứng để đầu đặng Chỉ e lưu bị vừa đến chú công sẽ mất chúng dung thân trong đất thục lưu chương vốn là kẻ ba phải vừa nãy còn thấy đề nghị của trương tùng là đúng. giờ nghe những lời này lại cảm thấy có lý nếu không thể mời lưu bị vậy tàu tháo đến ta phải làm thế nào hoàng quyền chắp tay trả lời bình đến tướng chặn nước dân đất ngăn đứng sau thành cao hậu sâu đợi chờ cơ biến Nói đoạn bất giác thở dài Ông ta thở dài không phải vì tình hình đất thuộc không ổn Mà vì lui chương thân làm chủ Mà chỉ biết dựa vào kẻ khác Thà mời người ngoài đến trợ giúp Chứ không dám sống chết một phen. Sở dĩ Trương Tùng đề xuất như vậy Thực chất là vì đã ngầm có ý riêng Hát có thể để Hoàng quyền ngăn cản Ông lập tức phản biện Quân địch xâm lấn Thấy như lửa cháy trước mặt Nếu đợi thời cơ thì rõ là ha sách Quân địch ở đâu lại một kẻ khác đứng ra cất lời, mọi người đều quay sang nhìn, thì ra là tổng sự vương lũy, nay quân tàu còn chưa đến, tình thế chưa gấp rút, huấn hộ tây bắc chiến sự liên biên, tàu tháo chưa thể định xong quan trung nữa là hán trung. trương tùng cứng họng đáp trả, phạm mọi chuyện dự tính được thì thành, không dự tính được tất sẽ thất bại, chưa tướng quan trung toàn một đám ô hộp trước sau gì cũng bị tàu tháo trừ diệt, định xong quan trung hắn tất sẽ tiến xuống hán trung khi đó họa chẳng còn xa vừa nói vừa quay sang lưu chương giọng rất khẩn thiết mong chúa công tính kế lâu dài sớm ra quyết định lưu chương nhíu chặt lông mày đang không biết nên nghe theo ai bỗng nhiên thấy một người bước vội ra tâu lưu bị là kẻ anh hùng cho hắn vào tất sẽ sức họa vào thân chúa công tuyệt đói không thể nghe theo kế của trương tử kiêu người nói câu đó là lưu ba năm xưa quân tàu đại bại ở xích Khi chạy trốn, Tào Tháo đã lệnh cho Lưu Ba xuống phía nam thống lĩnh bốn quận Giang Nam để chống giữ. Nào ngờ thanh thế lục bị quá mạnh, viện quân của Tào Tháo thì mãi vẫn không đến. Bốn quận hoặc bị công chiếm hoặc phải đầu hang, Lưu Ba không còn đường trở về Bắc. Đành xuống phía nam, trốn ở Giao Châu, muốn mượn sức thái thú Giao Chỉ. sĩ nhiếp để quay về Bắc, nào ngờ Giao Châu tuy là vùng biên thủy nhưng cũng quy tụ nhiều kẻ đào vong. Tào Tháo, Lưu Biểu và Tông Nguyên đều muốn nhúng tay vào trên danh nghĩa đều ủy nhiệm một số quan viên nơi đó thế lực các phái tranh danh đấu đá lẫn nhau lưu ba và Sử nhiếp không đồng lòng thuận ý với nhau lưu ba ở lại vài tháng bèn quyết định rời đi định từ ích châu theo đường vòng lên phía bắc trở về tạo danh ngờ đâu dưới đường bị binh quan đất thuộc bắt được giải về thành đô chờ xử trí lưu ba biết lưu chương đoạn tuyệt triều cống tưởng rằng chiếc này đã vào thẳng quỷ môn quan nào ngờ đến thành đô mới biết thì ra tổ tịch của cha con lưu yên ở giang hạ Năm xưa Lưu Chương lại được, tiên phụ của Lưu Ba là Lưu Tường, đương chức thái thú giang hạ xét cử hiếu liêm. Vì ít châu mục này tuy bất tài vô dụng, nhưng tâm địa lại rất tốt, biết có ân tất báo. Cứ ba ngày lại ban thưởng, năm ngày là mời tiệc, coi ông ta là thượng khách, có ý giữ lại. Lưu Ba cảm niệm hậu ý của Lưu Chương, bèn lưu lại những chức tổng sự, cũng là để đợi thời cơ, khuyên ông ta quy hàng tào tháo. Giờ thấy Trương Tùng, nhất mực đòi dẫn Lưu Bị vào đất thục lưu ba hát có thể ngồi yên bèn đứng ra can gián tại hạ là người kinh châu thường nghe nói lưu bị phản phúc khó lường trước ở dưới trướng tào tháo từng lấy oán báo ân sau đi theo tôn quyền lại cướp đọt kinh châu tâm thuật như vậy hát có thể tin tưởng sao trương trùng liếc mắt nhìn lưu ba cười nhạt nói lưu tử sơ ông vốn là người Tào danh đến bước đường cùng mới chạy xuống Ích châu lời của ông hát có thể khiến người khác tin phục sao ông luba nghe vậy tức đến nỗi đỏ mặt tía tay nhưng lại chẳng thể phản bác ta ta làm sao trương tùng vẫn không chịu buông tha tiếp tục dòng ép trương gia ta là nhân sĩ thuộc quận huynh trưởng trương túc của ta nhận lệnh triều đình làm thái tú quảng hán tử đệ trong gia tộc đều ở quê hương lý nào lại không lo nghĩ cho chú công không giống như kẻ ngoại lai tâm địa bất trắc như ông ông mới là kẻ tâm địa bất trắc luba không thể nhìn thêm được nữa bất giác cao giọng Ông muốn bác chủ cầu vinh sao? Ông đúng là giặc, lại còn hô bắt giặc. Ông bán chủ cầu vinh. Tranh luận đến nước này đã không còn là vấn đề, mời hay không mời Lưu Bị đến. Chẳng khác gì thảo luận xem suốt cuộc đất tục nên ngã theo thế lực nào. Không ít người tán đồng hàng quyền, Lưu Ba, cũng có người ủng hộ Trương Tung. Nhưng tuyệt đại đa số quan viên đều im lặng không nói. Họ đã chán ngán với những cuộc tranh luận như thế này cũng đã nhận nhịn đủ vì chủ công nhu nhược bất tài tình thế của đất thuộc hiện giờ liệu có cách cục tốt đẹp sau cứ phó mặt buông trôi tùy theo suốt trời vậy lưu chương có ý khuyên giải nhưng xưa nay ông ta không có khí khái của người làm chủ cứ ấp a ấp úng mãi không biết nói gì mồ hôi chảy đầy đầu đang lúc không biết xử trí ra sao từ góc đông nam của đại đường bỗng vong lại một tràng cười sang sảng chuyện còn con như vậy, liệt vị hạp tất với tranh luận đến mức này, ta có một cách có thể quyết định được chuyện này. giọng nói dõng dạc thu hút sự chú ý của mọi người, ai nấy đều nghiêng đầu ghé mắt trông qua. vừa nhìn đã có không ít người lộ ra vẻ kinh miệt người vừa lên tiếng tuổi ngoài 30, thân thể thấp bé, dáng vóc gầy khô, đầu đội mũ võ biên cài lông chim, mình mặc tiện phục màu đen, eo đeo bội kiếm, khuôn mặt trắng trẻo Chầm sâu đen dài, mũi chim ưng, cò má cao, nhân trung thấp. cằm dưới nhọn, điểm khác biệt so với mọi người là Người này có đôi lông mày giao nhau, mắt hình tam giác có thần thái. Ánh nhìn lanh lợi trông rất gian tà, mọi người ai cũng nhận ra. Đó chính là quân nghị hiệu ý, pháp chính. Pháp chính tự hiếu trực, người huyện mi, quận Phù Phong, luận về gia thế có thể nói là rất hiển hách. Tăng tổ phụ của ông là Pháp Hùng, bậc hiền thần đại danh, lừng lẫy. Tần bình tạc khấu, sự án oan, an định lê dân, thúc đẩy ngày nông, là tấm gương văn võ song toàn một đời, ngay cả bậc tam công. từng trải qua sáu triều vua như hậu quảng, cũng là môn hạ của ông ta. Tổ phụ của Pháp chính là ẩn sĩ trước danh Pháp chân, bác lãm quần thư, thông hiểu kinh tịch, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, học phấn thế gian không gì không tin tường, Nhưng lại sống một cuộc đời thanh tịnh Giữa chốn núi rừng Nguyện không sức sĩ làm quan Được mệnh danh là huyền đức tiên sinh Phụ thân của Pháp chính là Pháp Duyên Cũng rất có tài danh Từng nhận chức nghị lan định ý tài giám ở Lạc Dương Thế nhưng gia tộc đầy ắp giai thoại ấy Lại không mang đến cho Pháp chính nhiều may mắn Ông ta ở đất thuộc Chỉ là một nhân vật tầm thương Chẳng có gì nổi bật Từng nhận chức huyền lệnh Tân Đô Nhưng chính tích bình bình Lại tính khí quái đảng Không câu nề tiêu tiết mà chút lấy nhiều lời xì xào Bàn tán Này ông mặc dù nhận chức quân nghị hiệu ý Nhưng trên thực tế chỉ là một chức quan nhỏ Phụ trách dạy binh trong mặt phủ Tham nghị chính phủ Không có chút thực quyền nào Vậy nên không ít người coi thường ông Lưu chương lúc này Đang không biết quyết định ra sao Cũng không buồn để ý xem phát chính là người thế nào Vội hỏi thiếu trực có cách gì giải quyết được Pháp Chính cười nói Cũng không có cái gì đặc biệt cả Thành Đô lệnh là Lý Nghiêm Lý Phương Chính vốn là Lưu Thuộc ở Kinh Châu Chưa từng hàng tàu Cũng chưa từng theo Lưu Bị Chú Công có thể gọi ông ta về Hỏi xem sự thể ra sau Nếu ông ta nói rằng Lưu Bị thành tính Có thể giao thiệp Vậy chú Công hãy sai ông ta đi kết giao Còn nếu ông ta nói Lưu Bị gian trá khó lương Lúc đó vụi tay cũng đâu có khó Ôi trời Sao ta lại quên mất người này Lưu Chương vỗ vỗ đau lý nghiêm là nhân sĩ nam dương kinh châu từng nhận dứt huyện lệnh tị quy dưới trướng lưu biểu khi đại quân của tào tháo nam hạ các hào cường đại tộc lũ lượt hàng tàu đám sĩ thần bình thường chạy theo phe lưu bị còn những kẻ lánh nạn thì xuống phía nam chỉ vì lý nghiêm chạy sang đất thuộc phía tây nương nhờ lưu chương ít châu kết thù với kinh châu đã lâu nhưng trước nay chưa từng chiếm được chút lời nào nên khi chạy đến nương nhờ lý nghiêm trở thành một bảo bối hiếm có lại thêm ông ta thông minh lành lợi rất có tài cán nên được lưu chương nhận mệnh làm thành đô huyện lệnh trở thành quan phụ mẫu của huyện đứng đầu ít châu lời của pháp chính khiến lưu chương sực tỉnh lập tức phái người đi mời lý nghiêm trương tùng và lưu ba không ai chịu nhường ai khoanh tay tức tối không thèm điếm xỉa đến nhau chẳng bao lâu sau lý nghiêm đã đến lưu chương vội vã hỏi lý huyện lệnh Người từng làm quan ở kinh châu nhiều năm chắc hẳn đã từng nghe nói tới lưu huyện đức không biết người này thế nào lý nghiêm đang đi tuần trong thành đồng nhiên bị họ gọi đến vốn cảm thấy rất thắc mắc lưu chương lại hỏi một câu không đầu không cuối khiến ông càng không hiểu có ý gì ông đang ngần ngừ thì hoan nguyên đột nhiên chen ngang lý vương chính ông mới đến đất thuộc, đã được bổ nhiệm làm huyền lệnh thành đô chú công đối xử với ông không tệ ông phải nói sự thật trương tùng trong lòng cũng không suy si tính gì hồ theo canh dặn tôi nghe nói lưu huyền đức là bậc hiền nhân quân tử ông chứ nên ăn nói lung tung hai người họ càng do dẫm như vậy lý nghiêm lại càng do dự chỉ cảm thấy mọi ánh mắt trên đại đường đều đổ dồn về phía mình không biết nên nói gì pháp chính cười nói chư vị không cần nhiều lời nữa lý huyện lệnh ông cứ có gì nói đó lý nghiêm đưa mắt liếc nhìn pháp chính đang mặt mày hớn hởn như chợt hiểu ra điều gì đó bèn hạ quyết tâm chắp tay nói theo sở kiến của tại hạ lưu huyền đức tuy có chí tung hoành biết kính hiền trọng sĩ nhưng lại nhu nhược yếu đuối E rằng khó làm nên đại sự Lời này nói ra Tất những người có mặt đều sững sốt Lưu bị nửa đời Dù thắng ít tài nhiều Nhưng Nam Chinh Bắc chiến Bùng ba đông Tây Dưới trướng có quan phủ Trương Phi Triệu Vân Đều sức địch vạn người Cái chí tung hành rõ ràng là có thật Lưu bị ba lần đến liều cỏ Bời gia cát lượng Đề bạc băng thống Từ một chức huyền lệnh quen Lại hiệu triệu danh sĩ khắp dùng gian hán Nói rằng ông ta biết kính hiền trọng sĩ Cũng không quá lợi Nhưng một kẻ phản phúc khó lường từng giết lã bố, phản Tào Tháo, vứt bỏ phiên thiệu. Dựa theo tôn quyền như vậy, hay lại có thể liên hệ tới câu nhu nhược yếu đuối. Lời này của Lý Nghiêm không chỉ hoang Nguyên Lưu ba không tin, mà ngay cả một kẻ nãy giờ luôn nói lời hay ý đẹp cho Lưu Bị, như Trương Tùng, cũng không dám tán đồng. Lý Nghiêm biết bọn họ cảm thấy khó hiểu, bèn tiếp tục giải thích. Năm xưa Lưu huyền Đức ở Kinh Châu, mặc dù nhận trọng trách, chống cự với Tào Tháo ở mặt Bắc, nhưng trước sau vẫn không được lưu biểu tin tưởng. Tại hạ nghe có người nói rằng gia cát lượng từ thứ khuyên ông ta đoạt lấy kinh châu, bưu thành đại sự. Song lưu bị niệm nghĩa cùng tôn thất nhà hán, nên không nỡ ra tay. Vì vậy mới có chuyện lưu tông hàng tàu, Trận dốc trường bản, mười vạn bách tính kinh châu dắt díu nhau theo quân, một ngày đi không quá 10 dặm, lưu bị không màng chiếm lấy giang lăng, thay chịu bài trận chứ không nỡ bỏ lại dân chúng. Một nhân vật như vậy, tuy dưới trướng có chưa tướng hậu lang trong lòng của chiếc bình thiên hạ nhưng lại không biết biến thông cố thủ cựu đức hát có thể thành đại sự sao đau sợ tra đúng vỏ lý nghiêm ngoài mặt nửa khen nửa chê lưu bị nhưng câu nào câu nấy đều đánh trúng nỗi lòng của lưu chương lưu chương là người nhân nghĩa bất tài mà một bậc quân chủ nhân nghĩa thì luôn mến những kẻ sĩ, thương dân một bậc quân chủ bất tài thì sợ nhất những kẻ tài cao đoạt mất ngôi vị của mình những lời lý nghiêm nói khiến cho lưu chương hết hẳn lo nghĩ Đặc biệt câu nói Lưu Bị vẫn niệm nghĩa cùng Tông thất nhà Hán Lại càng đánh trúng tâm tư Vì ít châu mục trước nay vốn thiếu chủ kiến liền hạ quyết tâm Lấy lại thể diện Đưa mắt nhìn quần liều giọng giác nói Một lời của phương chính xót ta nghi hoặc Ta đã quyết định Mong mời Lưu Hiền Đích vào thuộc Để chinh thảo Trưng Lộ Kẻ đắc ý thời đắc ý Kẻ rầu sĩ thời rầu sĩ trương Tùng không đợi Lưu Ba mở miệng Đã bước ra thi lễ Chủ công anh Minh Làm vậy ác sẽ giúp đất thuộc ta, yên ổn. Lưu Ba vương lụy vẫn ngoan cố ngăn cản. tuyệt đối không thể, mong chủ công, soi xét. Pháp chính chắp tay dường lý nghiêm. Quay ra, cười nói. Phạm những chuyện trong thiên hạ đa phần đều hỏng vì tranh luận. Chư vị khiến nói đi nói lại. Vậy có ích lợi gì? Nếu như những lời của lý huyện lệnh đây vẫn không thể khiến liệt dị thôi do dự. chi bằng phái một người đến công an, diễn kiến Lưu bị, ngoài mặt tiên thị, kết hảo trong thì ngầm quan sát ông ta khi trở về mới quyết định ý này rất hay Lưu chương cảm thấy chủ kiến nửa vời này rất có lý không biết vì nào có thể đến kinh châu trương tùng vội vã cướp lời nếu như hiếu trực đã có ý như vậy sao không để ông ấy đi không thể pháp chính dội dàng xua tay tại hạ bất tài vô đức khó gánh trọng trách chư vị tranh cãi như vậy nếu như ta ly lần này dùng băng tin tốt hay tin xấu về e rằng vẫn bị trách móc Mọi người nghe xong ai nấy đều vô cùng bực dọc, ông đưa ra chủ ý nhưng lại không muốn bị trách móc lại muốn nhét củ khoai nóng vào tay kẻ khác, làm kiểu người gì vậy? Ông ta càng không đồng ý, Trương Tùng càng khuyên giải. Thiếu trực hiền đệ, ít châu đang lâm nguy, đứng thời gác này há có thể thoái thác, đệ đi vẫn tốt hơn người khác. Nếu đệ một kẻ trong lòng có giả ý đi bái yết, chỉ e rằng làm hỏng đại sự. Vừa nói, ông ta vừa cố ý liếc về phía đám người Luba, Luba lập tức nổi cơn, lôi đình. Trương tử kiều, ông chưa có ngậm máu vung người. Ông sợ ta đi làm hỏng việc, ta còn sợ ông đi bán chủ cầu Vinh kia. Trương Tùng cười nhạt một tiếng, nếu như hai ta đã không tin nhau như vậy, xem ra vẫn phải nhờ hiếu trực đi rồi. Pháp chính lại càng thoái thác. Tại hạ chức tước thấp kém, lại không có danh vọng. há có thể vượt mặt chưa công? thông xứ bắc thành là chuyện nhỏ làm mất mặt chúa công và liệt vị mới là chuyện lớn trương biệt giá tốt nhất nên mọi người khác cầu minh hơn nghe xong câu này ai nấy đều rụt mình ông ta nói ra những lời chua cay này há chẳng phải ngầm oán trách mình quan nhỏ hay sao họ nào hay nghĩ như vậy đã rơi vào bẫy mọi người đều tưởng rằng pháp chính muốn nhân cơ hội này cầu tước quan cao hơn chứ không ai thử nghĩ xem lập trường của ông ta với lưu bị là như thế nào lưu trường cũng không thể không lên tiếng nữa thiếu trực ai nói ngươi danh vọng không có lệnh tôn lệnh tổ đều là những bậc danh sĩ đại hán nếu như ngươi làm tốt việc này ta nhất định sẽ thăng quan cho ngươi tạ ơn chủ công Pháp chính nghe thấy câu này thì lập tức đồng ý tại hạ không cầu quan cao lộc hậu chỉ mong được dốc lòng dốc sức cho chủ công mọi người nghe vậy đều kỳ thâm lộ liễu như vậy còn không phải vì cầu quan cao Lọc hậu sau, ông chỉ thiếu nước nói toạt ra thôi. Vậy là cuộc tranh luận đến hồi kết thúc. Quân nghị hiệu ý pháp chính sẽ làm sứ giả, đến bái yết lưu bị. Sau khi trở về lại tiếp tục định đoạt. Quần lưu người thì hài lòng, kẻ thì thở dài, người thì chẳng buồn quan tâm, vái chào lưu chương rồi cùng nhau ra về. Còn pháp chính vẫn ở lại làm nhà mộc hồi với lưu chương, mới rời khỏi mạc phủ. Thế nhưng ông ta không trở về vũ đệ của mình mà đi qua đi lại một hồi, sau đó chui vào một góc tĩnh mịch, phía cửa sau mặt phủ nơi đó sớm đã có xe ngựa chờ sẵn, tấm rèm che khẽ hé mở lộ ra khuôn mặt thâm trầm của trương tung. sau giờ này mới tới, tại hạ sợ có người đi theo nên mới đi vài vòng. pháp chính ngó quanh thấy xung quanh không ai chú ý, bèn nhanh chóng chui lên xe. kỳ thật hai người họ vốn đã thông đồng từ trước, lúc nãy pháp chính từ chối chỉ là diễn trò. Đúng như dự liệu của Lưu Ba, Trương Tùng, chủ trương mời Lưu Bị vào đất thuộc, hoàn toàn không phải có ý gì tốt đẹp. Thật sự là có mưu tính riêng không thể nói cho ai biết. Năm xưa, ông ta phụng mệnh Lưu Chương đi xứ diễn kiến Tào Tháo, gặp đúng lúc Tào Tháo bình định sông Kinh Châu, vô cùng đắc trí. Thế nên phải chờ đợi rất lâu, điều khiến ông ta không thể nhận nhịn thêm là Tào Tháo, giám giả truyền mệnh lệnh của Triều đình bổ nhiệm ông ta làm huyện lệnh Tỷ Tô cũng có thể do tào tháo chưa khảo xét cặn kẽ nên chẳng may sơ xuất nhưng biệt giá của cả một châu hát hút gói làm chức huyền lệnh. từ đó trương tùng lại càng hận tào tháo khi trở về thục trung đã thêm mắm thêm muối hủy hoại quan hệ giữa triều đinh và ít châu nhưng lần đại bại ở xích bích vẫn chưa thể khiến tào tháo sụp đổ áp lực khổng lồ từ phương bắc vẫn còn hiện hữu nay tào tháo đã bắt đầu mua đọt đất quan tây Sớm muộn cũng đến một ngày Binh hùng tướng mạnh, áp sát ít châu Trương Tùng bắt buộc phải nghĩ xem Làm thế nào, tiếp tục gây trở ngại Cho Tào Tháo Lại thêm lưu chương nhu nhược bất tài Ông ta càng có ý bán rẻ đất thuộc Tìm một quân chủ khác Muốn làm nội ứng, dân ít châu cho kẻ khác Từ đó có thể tiến thân Này lưu bị chiếm lĩnh kinh châu Vừa gần vừa tiện Không có đối tượng nào thích hợp hơn ông ta nữa Ngoài ra, pháp chính do có tài Mà không được trọng dụng Nên cũng rất bất mãn với Lưu Trương Vì thấy ông ta quyết định thông mua với Trương Tùng Hai người đều muốn bán chủ cầu vinh Cố ý diễn trò như vậy để qua mắt mọi người Giờ đây mưu kế đã thành Pháp chính xuất xứ đi gặp Lưu Bị Kết quả có thể đoán trước được Lúc nãy ông dò ta sợ chết khiếp Trương Tùng mặt vẫn tái mét Sau lại lôi cả Lý nghiêm vào Ông ta đâu phải người của chúng ta Nếu chẳng may ông ta nói Lưu Bị không đáng tin Hát chẳng phải làm hỏng chuyện của chúng ta rồi sao? Pháp chính vẫn không hề để ý. Yên tâm, ta đã dự liệu ông ta chắc chắn sẽ nói tốt. Chưa từng thông mua với nhau từ trước, làm sao ông lại biết được? Hôm Lưu Tông, hàng Tàu, có bao nhiêu người về với Tàu Tháo? Có bao nhiêu người nương nhận Lưu bị Cứ sau ông ta? Nhất mực phải đến đất thuộc. Ta thấy người này vô cùng anh minh. Biết rằng với tư lịch của mình, thì hàng Tàu sẽ không được trọng dụng. Còn theo Lưu bị ác phải chịu khổ sở khó nhọc. Vậy nên mới đến thục vừa an toàn lại vừa được trọng dụng. Chưa cần trổ tài cán đã được bổ nhiệm làm để nhất huyền lệnh của đất thục Đấy thôi. Luận về việc chấp lấy nhận mai, người này không hề thua kém chúng ta. Pháp chính Cười Nhạc nói, hôm trước ta ngẫu nhiên trò chuyện với ông ta. Ông ta nhắc đến lời của quỷ cốc tử. Tướng dục, dụng chi vu thiên hạ, tất độ quyền lượng năng, kiến thiên thời, chi thịnh suy. Ông nghe xem tâm địa của vị huyền lệnh này như thế nào. Một kẻ thông minh như vậy Hát lại không nhìn ra Lưu Chương Là người thế nào Ta chắc rằng lúc này Trong lòng ông ta cũng đang suy tính chuyện tiếng thân đấy Giờ chúng ta dắt Lưu Bị đến Ông ta mong còn chẳng được Hát lại phản đối Trương Tùng tay vuốt chậm rau không ngừng thán phục Hiếu trực Ông quả là thần cơ dịu đón Phát chính nghe thấy lời khen Không hề tỏ vẻ khiêm tốn Ngược lại càng khoe khoang Ta vốn có tài thay đổi càng khôn Chỉ hận Lưu Chương Có mắt không trọng quần liêu đố kỹ, nếu chẳng phải bọn họ ép đến nước này ta há có thể nương cầu chủ khác lần này đến kinh châu nhân tiện ta cũng cần thử xem lưu bị này là người thế nào nếu không hậu đãi ta ta sẽ đi tìm người khác những kẻ có tài trên thế gian không tránh khỏi có chút kiêu ngạo tự đại nhưng tự đại đến mức như ông ta cũng không nhiều trương tùng không kén chọn như pháp chính chỉ sợ ông ta nhất thời khoái chí làm hỏng đại sự vội vang chẳng do ông gặp lưu bị Tuyệt đối không được có điều gì sơ xuất Nếu như có thể giúp ông ta đọt được đất thục, Ngày sau ác có thể được xếp vào gác vân đài, Trở thành công thần một đời Hát phải sợ đường sĩ hoạn không thuận Sau khi trở về Ông quyết định phải cực lực Nói những lời hay Dùng lưu chương mời ông ta vào thuộc Đợi mấy ngày nữa ta sẽ lại nghĩ cách bảo mạnh đạt Dẫn binh đi theo Có hai người xuất mu Dẫn đường cho lưu bị Còn ta làm nội ứng bên trong Sao phải lo ít châu không mất Mạnh Đạt là con của Thứ Sử Lương Châu. Tiên Triều, Mạnh Tha, nay làm tướng ở Thục Trung. Có mối thân tình với Pháp Chính, cũng là kẻ đồng mưu. Pháp Chính đắc ý nói, Đợi ta giúp Lưu Bị bình sông đất Thục, nhất định phải khiến cho những kẻ đang cởi trên đầu ta, biết thế nào là y phong của ta, xem ai còn dám coi thường Pháp mẫu. trương Tùng không còn biết nói gì với kẻ coi trời bằng vung. Có thù tất báo này, vẫn phải nhờ hắn làm việc, cũng không tiện nói gì. Đành lắc đầu cảm khái Thiếu trực Ông cũng là hậu thế Của bậc danh sĩ hiền thần Sao tính khí lại bất hảo đến vậy Ông không hiểu rồi Pháp chính vương người ấy oải dựa lưng vào thành xe Nói vẻ kẻ cả Pháp thị ta Rất biết tựa theo thế đạo Năm xưa tàng tổ của ta Gặp được đấng minh quân Nên có thị đại triển kỳ tai Thành tựu công danh Tổ phụ của ta gặp đúng thời ngoại thích Hoàng quan làm loạn Nên mới quyết định ẩn cư Ở núi Nam Sơn Phụ thân ta gặp lúc đại xá đảng cố muốn trở về triều đình sống một đời trung dung, đến tận ghi chết. Còn ta thì sao? Gặp đúng thời tao loạn thị phi này, tất phải tinh thông quyền biến, nhập gia tỳ tục. Nếu tìm được một vị binh chủ có thể nương nhờ, rồi giúp người ấy mua thành đại sự. Ác sẽ một bước lên tiên, cứ khư khư ôm lấy cái bát vàng ít châu này, sao có thể mở mài, mở mặt? Lương tâm đạo nghĩa gì chứ? Theo ta thấy, thì đó đều là những lời lè bịp thế đạo hiện giờ che mờ lương tâm